Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả thiên Hạ bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, trường thứ 33, Cổ Vật Nghìn Năm. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. tại tội vừa nắp lấy thành đạo, trước mặt bóng tối sầm. Mới đầu còn tưởng là do mất máu nhiều quá gây ra nhưng ngày sau đó đã lập tức phát hiện ra Đoạn rời mấy qua âm đằng khổng lồ Đè trên cửa hàng cây đã sụt xuống Trong hàng giờ không còn một tia sáng nào nữa Lúc này Lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm Đều như một quả bóng da xỉ hơi Nằm thằng cẳng không nhúc nhích được gì Tôi vội lên tiếng gọi tiền béo Bảo cậu ta tìm một que diêm, Đồn cái quần cái áo nào đấy lên để chiếu sáng Xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Tại sao hai con hoàng bị tử kia lại đột nhiên biến mất như thế. Tuyền Béo đốt cháy một món đồ của người nga kia, ngọn lửa liền một lần nữa mang ánh sáng đến cho cây hàng tối òm, chỉ thấy cái hàng đều bị máu tươi bắn tung tóe, lốm đà lốm đốm. Lão Dương Bị và Đinh Tư Điểm nằm lăn dưới đất. Đoạn giày mây qua âm đẳng phía trên, rụt xuống các kẹt cứng hai con hoạc bị tử máu mẹ đầm đìa ở trên miệng hàng. Phòng chừng là hai con trồn này, sợ sát khí trên thành bảo đào khang hỉ.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 Màu tươi đắt nhuộm đỏ cả bộ lông trắng như tuyết rồi Tôi nhìn rõ càng nguyên Lòng thầm nhủ Bọn hoàng bì tử này dẫu sao Cũng chỉ là hạng xúc sinh lồng lá Lồng đắc thế thì hung hăng càng quấy lắm Nhưng một khi bị người ta nhìn thấu trò quỷ liền trở lại bản tính của lũ trồn hôi Lập tức chỉ muốn chạy tháo mạng Thì thật lúc đó chúng tôi hoàn toàn ở thế yếu Nếu hai con xúc sinh này Có thể kéo dài cục diện rằng co ấy thêm một lúc nữa Thì cũng chẳng biết hiểu về tay ai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 Tôi nói với tiền béo Cần phải nhanh chóng tìm ít cỏ hương hoa đút lên Xử lý vết thương bên ngoài trực đã Dùng cho ấy có thể cầm máu được đấy Tuyển béo lấy thành đào Chạt bật khúc giày mấy quan âm đẳng chắn ở cửa hàng Gần đó có rất nhiều cỏ hoang Không thiếu loại cỏ hương hoa rất thường thấy Chúng tôi từng theo cánh thở săn vào rừng Biết loại cỏ này có thể cầm máu Bọn thu hoàng bị thương chảy máu Thường sẽ tìm bụi cỏ hương hoa ở gần đó Làn lộn không ngừng Không đầu sau vết thương sẽ khép miệng và thôi chảy máu Trăm lần hiệu nghiệm cả trăm Loại cỏ này mọc ở vùng núi ẩm ướt Cao khoảng 78 phần Đếm số cây của bụi nào cũng luôn là số lẻ bọc già như hình nát quạt Thời gian ra mùa thu đông Màu sắc sẽ chuyển từ màu xanh sang đỏ Đầu ngọn cỏ có những vảy bé ly tí như quả thông Đốt thành than thì hiệu quả cầm máu trị thương càng thêm rõ rệt Chúng tôi đốt cỏ cầm máu rồi xé những chỗ sạch sẽ trên đống quần áo của người nga kia để lại thành giải bằng bằng bó các vết thường. Vết đào chém trên vài tội không nhẹ. cậu mày là chưa chạm đến giường. cầm móc xong thì không cần phải lo lắng nữa. vết cắn trên cổ tuyên béo khá to, lại là răng cắn nên vết thương lỗ chỗ không đều, rịn bột cỏ lên, bằng bó rồi mà vẫn có máu rỉ ra. cậu ta đau đến nỗi cứ hít thở mãi. chẳng bao lâu sau lá dương bị cũng tỉnh lại ông lão này tuy già nhưng vẫn rất cường quốc tuy bị thương không nhẹ song còn cử động được chậu già mới ngụm nước bọt lẫn máu thầy xung quanh loang lổ vết máu sắc mặt liền lộ vẻ hoang mang thất thần hoàn toàn không nhớ những chuyện gì vừa xảy ra khi ngã xuống cây hàng cây này một bàn tay của đinh từ điểm lúc nãy nắm chặt lưỡi rào bị cắt thành một vệt sâu lắm miệng vết thương bệnh già như miệng trẻ con tôi nhìn thấy nghiến răng rắc lên một lấm bột than cỏ hương hòa rồi băng lại hộ cô Đinh Tư Điểm vốn đang hồn mề Bị cơn đau dữ dội làm cho tỉnh lại Chán dịn ra những giòn mồ hồi to như hạt đậu xanh Cố thấy tôi và Tuyển Béo đều có vẻ lo lắng liền cố nhịn đầu nói với tôi Dùng cọ hương hóa đốt thành than để trị thương à Nhân dân mới bồi dưỡng bạn tốt nghiệp cấp 3 Làm sao đã biết nhiều thứ thế Có phải được huấn luyện bí mật Làm đặt vụ ở đây rồi không Tôi và Tuyển Béo thấy Đinh Tư Điểm vẫn còn tâm trạng nói đùa Đều cảm thấy yên tâm hơn nhiều Có điều với thường bên ngoài đã xử lý xong Chất độc thì vẫn chưa chửi được Nếu không mau chóng giúp cô giải độc Chẳng mấy nữa ắt sẽ có nguy đến tính mạng Đợi tuyển béo chữa xong hai cái đèn cùng mình Bốn chúng tôi liền diệu dắt đỡ nhau Có nhọc bỏ ra khỏi hàng cây Khu vực này được gọi là động bách nhãn Chắc hẳn những cây hàng cây hốc đất thế này Không thể ít được Cơ nghĩ một cây hàng cây hoàn toàn nhìn chẳng bắt mắt chút nào thế này Mà bàn nãy suy thành một trôn thây của cả bọn Ai nấy đều không khỏi lạnh người. Có điều nếu không có trận ác đấu ấy thì cũng không biết hai con hoàng bị tử kia còn rã ra trò khốn nạn gì nữa để mưu hại chúng tôi. Chẳng những vậy, từ đầu chí cuối chúng cứ nấp gièm trong chỗ tối, thủ đoạn khiến người ta không thể biết đầu mà cảnh giác phòng bị, cả bọn suy chút nữa thì chết ngóm trong cái hang cầy ấy. Nhưng nói đi nói lại thì cũng đã xong được một mối phiền phức to tướng. Có điều chúng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy tính được mất lợi hại trong đấy.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 Có cái bị vùi lấp dưới đám cành lá khô rụng. Có cái há miệng lổ lộ, lộ. Nhìn đã thấy sâu thăm thẳm, Người rơi xuống e là khó mà sống nổi. Hai bên đường Tùng bách cổ thụ mọc cao ngất. Cây nào cây nấy to lớn thẳng tắp. Làm dần cổ xây nhà mới gọi là chúa trùm. Vỏ cây dày đến nửa mét. Màu trắng như bạch. Hòa văn có hình dáng mây cuộn cuộn. Nghe nói cổ Tùng sống vạn năm. Mới có được thứ hòa văn dáng mây như thế. Dần Tùng này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 Như giày mấy quán âm đàng khổng lồ Đều không qua khỏi kiếp nạn ấy Còn tràn vậy gấm kia Rất có thể chính là nhân cơ hội nước lên Mà thoát ra khỏi nơi giảm giữ Càng công trình chủ yếu của viện nghiên cứu này Hầu hết từng bị ngập nước Dưới sần núi chẳng chịt những hang động như lỗ sâu đùn Có một tòa nhà hai tầng rộng rãi Giữa rừng rậm rầm dì cỏ hoang Tòa nhà bằng gạch lạnh lẽo Không hề tỏa ra một chút dấu vết của sự sống âm mù như một vùng mộ địa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 chứng tỏ kiếp nạn cái dương động đó mang đến đã qua rồi. Về điểm này, cũng không cần phải quá lo lắng, mà dù có lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện cần đến sớm muộn gì cũng sẽ đến, thậm chí có khi nó đã đến rồi, chẳng qua là chúng tôi chưa phát giác ra điều đó thôi. Tôi không nghĩ ngợi linh tĩnh nữa, vội tài gọi ba người ngoài cửa, ra hiểu mọi thứ bên trong đều an toàn, có thể tiến vào rồi. Tuyển béo cong đinh tư điểm, lão Dương Bỉ theo đỡ phía sau. Bước vào thấy trong nhà ngồn ngang cả đống sắc chết Bật giang cùng chặt lưỡi suýt xòa Tôi nói với họ Đây không phải là cường thi Chẳng có gì phải lo lắng cả Sạc trên biến đổ như vậy Đều do hoàn cảnh đặc thù của động bách nhãn gây ra Đời này rất có thể là quy miên địa Được nhắc đến trong sách phong thủy Còn phải giải thích trên góc độ khoa học thế nào Thì lúc bây giờ tôi cũng chịu Sạc trên trong hành lang mỗi lúc một nhiều Đám người chúng tôi cả đời cộng lại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 Lại dùng thức vật chất nào đó Của vòng động bách nhãn này Để giải độc của loài chăn vậy gấm Đây cũng là hy vọng duy nhất để cứu mạng Đinh Tư Điểm Ngoài ra Chúng tôi cũng cần tìm một ít thuốc men khác nữa Tôi thấy Đinh Tư Điểm Cứ thiềm thiếp nửa tỉnh nửa mê Chỉ sợ có bị độc khí công vào tim Một khi hôn mê là không thể tỉnh lại nữa Cứ phải cố nói chuyện luôn mồm, Bảo cô tuyệt đối không được ngủ Bản thân tôi cũng chưa biết trong tòa nhà này Có thuốc giải độc hay không Nếu có thì ở nơi nào. Nên phải để ý xung quanh mà còn tìm kiếm. Nhiệm vụ nói chuyện này đành giao lại cho Lão Dương Bỉ. Nói chuyện lại vốn là món. Lão Dương Bỉ không có sở trường. Tôi đảm bảo ông Lão hát cho Đinh Tư Điểm nghe. Dù sao cũng phải tìm đủ mọi cách để Đinh Tư Điểm giữ được đầu óc tỉnh táo. Lão Dương Bỉ đành hát lên một khúc dần cảm mới. cười y ngựa trắng, vùng sung tây Anh bà ăn cơm quân bắt lộ. Muốn về nhà thăm em. Hay rổ hay rổ. Đánh bọn Nhật không kịp về Giọng lão Dương bị nghe thể lượng bi thiết vang lên trong tòa nhà tĩnh mịch, cảm giác rung động lạ thường. Tôi thẩm nhũ, tha chẳng để ông già hát cho xong. Cái gì toàn là ma chù xói chú sói chú cả chứ? Đây rõ ràng chính là ma chú sói rú còn gì. Có điều tiếng hát trói cả lỗ tai ấy, đi thần có tác dụng làm tinh thần người ta phấn chấn. Thậm chí đinh tư điểm cũng theo đó mà tỉnh táo lại phần nào. Chúng tôi lần lượt lục soát kỹ từng tầng trong tòa nhà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 Dưới đất còn có rất nhiều dương gỗ Được đánh số cẩn thận nữa Tôi muốn xem trong này có thuốc men gì hay không Nên cùng tuyên béo chia nhào ra Bới tông các thứ lên Trong cồn ánh sáng vung vảy của ngọn đèn công bì Tôi chật nhắc thấy sâu trên giá gỗ để đồ lóe lên một tia sáng xanh âm lạnh Tưởng quanh đây còn có những con hoàng bị tự khắc Thần kinh lập tức trở nên căng thẳng Nên tôi chỉ dùng tay trái Cầm đào dạo nhanh chân bước lại gần quản sát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 cũng là cổ vật cực kỳ hiếm thấy. Đồ đồng cổ chưa từng nhập thủy hạ thổ, lưu truyền trong dân gian đến ngày nay đều là màu tím sẫm, dưới đáy có đốm chủ giả, đôi khi gồ hẳn lên. Nếu là hàng thượng đẳng, bỏ vào trong nồi nước đều sôi lên, càng đun lâu vết đốm càng rõ. Còn nếu là đồ giả, cũng thử như vậy, vết đốm sẽ biến mất. Vì vậy rất dễ phân biệt. Tôi thấy cây dương đồng này xanh bóng, chiếu đèn pin vào. Dưới luồng ánh sáng lưu chuyển trông tựa như trong suốt Liền đoán đây rất có thể là một món đồ cổ Từ thời thượng cổ Được trồn dưới lòng đất Hoặc vớt dưới nước lên Lẽ nào đây chính là cái dương đồng Trong miếu hoàng đại tiền đó sao Chỉ tinh dường những thứ mà tôi nghe được Thì truyền thuyết về vật này cực kỳ nhiều rồi Nhưng dường như chẳng rõ được ngọn ngành gì cả Nghĩ từ đây tôi không khỏi ngẩn người ra một thoáng Tôi béo lấy làm hiếu kỳ Định thó tay mở giường nhòm thử thầm tâm tôi thực ra cũng rất muốn xem trò rõ nhưng biết đây không phải là trò đùa có trời mới biết được cây giường đó giấu thứ đại họa gì nên vội đè tay lên nắp cây giường đồng nói phải tìm thuốc men chữa đá cái thứ đồ của xã hội cũ này có gì mà đáng xem độc chớ quên bao nhiêu con người trong viện nghiên cứu này đã truyền không minh bạch rồi tôi thật không nên đụng vào tỷ hơn nhưng trong lúc ấn tay lên nắp giường đồng tôi lại cảm thấy cây giường đó rất nhẹ vừa ấn một cái đã đầy nó lắc là lắc lư mấy lượt Điều này chứng tỏ cây dương rỗng không Thứ ở bên trong đó đã thắp ra rồi Rất có khả năng đến giờ Vẫn còn lưu lại trong tòa nhà này